Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng bắt đầu câu nói đó khi ảnh muốn dẫn chứng một cái gì đó rất thật. Em hứa là dứt thêm chuyện liên quan đến vấn đề tâm linh gửi anh. Hứa là phải làm. Xin phép cho em cho em cũng dùng nhân xưng đại danh từ là tôi anh nhé. Chuyện nó mới xảy ra thôi. Thứ bảy tháng mười. Người ta nói tháng mười chưa cười đã tối. Tôi đến giúp chồng clean up cái căn nhà vừa mới sửa xong. Phải nói mùa thu ở đây tối nhanh lắm, khí trời thì lạnh lạnh, nó thay thế cho cái mùa hè nắng nóng, nhộn nhịp, hối hả. Đang khi clean up vẫn chưa xong, tôi nhìn đồng hồ thì đã là 5 giờ rưỡi rồi. Tôi ngưng việc ra về vì trời lúc đó nhá nhem mà người Việt mình thường hay gọi là chạm dạng rồi. Rồi tôi một mình tôi lái xe về ở trên highway, tôi lái với tốc độ 55 dặm một giờ. Phải nói khá nhanh Đường hôm nay vắng hơn mọi khi, nhưng mà tôi thông thả lái, chẳng gì mà phải vội. Tôi đưa cái cùi chỏ tay trái, tôi kê vào thành cửa sổ. Bàn tay thì nghiêng vào đầu làm điểm tựa. Vừa lái xe, tôi vừa nghĩ đến cái bữa cơm tối ở nhà. Trong khi đang, đang miên man lái xe và suy nghĩ, thì tự nhiên ở giữa khoảng không nha, và trong tầm nhìn của tôi về phía trước, ồ, oh, có một anh lính trong cái trang phục quân đội Hoa Kỳ, tức là US Army, người lính của quân lực Hoa Kỳ. Tôi nhìn tôi biết chắc chắn rồi, tại vì cái chiếc nón anh đang đội và anh đang ở trong cái khoảng không gian đó, tôi thấy anh đi một cái tư thế rất nhẹ nhàng đi mà lưng thẳng tay phải đưa lên thì chân phải đưa lên cùng lúc chân trái cũng vậy tay trái cũng vậy đều đặn như động tác của người lính khi đang đi diễn hành vậy nhưng có điều tôi thấy ảnh nhưng mà cái phần chân mang dài của người lính này thì tôi không thấy cái người lính này đi giống như biểu diễn như thể cho tôi thấy Từ phía tay trái bên kia đường, anh băng ngang qua, đi nhẹ nhàng trong khoảng không, rồi anh tan vỡ ra từng mảnh nhỏ, từ từ tan biến, hòa nhập vào trong không khí. Phải nói chỉ là trong khoảnh khắc thôi. Thoáng thấy trong khoảnh khắc giống như trong giấc mơ rồi tôi trở về với hiện thực. Tôi không tin những gì đã xảy ra trước mắt mà chính tôi đã nhìn thấy. Lúc đó tôi lâm tiếng liền. Tôi thầm thì nói liền, chào anh, người lính, anh đã về, cảm ơn anh. Phải nói đối với những người mà ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ, khi gặp những người lính giống như những anh hùng, những hero, cho nên trong lòng lúc nào kính trọng. Và tôi cũng vậy, khi nhìn thấy hình ảnh đó, lập tức tôi lên tiếng liền, chào anh, người lính, anh đã về, cảm ơn anh. Rồi tôi chạy xe thêm một đoạn đường nữa, thì tôi gặp cái đèn đỏ. Tôi dừng xe tôi chờ đèn. Tôi đưa tay lao mắt, rồi tôi thở dài nhìn tứ phía. Thành phố đã lên đèn Phải nói cái khu thương mại thật đông người. Tôi thoáng thấy vài nhóm người nhốn nháo khi xe chạy ngang qua. Nhóm người quá trang đủ kiểu đủ loại, trông rất kỳ lạ và có khi trông rất ghê sợ nhưng cũng có những người mang trang phục tô điểm rất đẹp mắt. Lại chưa tôi, thì ra tối nay là Halloween. The night of October 31st. The eve of all sins. Còn đây là bức thư thứ hai dịch thảo nhận được vào ngày 13 tháng 12 năm 2020. Nội dung bức thư như sau xin đọc nguyên văn chào anh việt thảo chiều nay november twenty fifth two thousand twenty tức là ngày hai mươi tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi em ghé vào kênh của anh nghe anh kể chuyện ma kỳ thứ bốn trăm ba người em xóm nhỏ viết phải nói em hết hồn khi nghe anh kể câu chuyện kỳ bốn trăm ba sao mà giống như chuyện của em viết vậy em càng nghe em càng ớn lạnh rõ ràng đó là câu chuyện mà em viết vào tháng 4. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.